trường 1011 hỗn loạn sàng lọc. Khi Lôi Tôn Giả vừa nói xong, cả quảng trường bỗng nhiên căng thẳng. 53 đạo ánh mắt nhìn lẫn nhau, đều tràn ngập đề phòng. Với cái loại kết quả loạn này, chỉ cần giữ cho bản thân không rơi xuống khỏi đài thì coi như là thắng lợi và đạt được bước tiếp theo. Đại đa số mọi người cũng biết, trận này chọn lửa cực kỳ khắc nghiệt cùng tàn khốc. Trong 53 người, chỉ còn lại 8 người thường thì trong 8 người đó đều là có bốn phương các chiếm giữ. Nói cái các tại 49 người chỉ còn 4 người thành công lưu lại. 49 chỉ tuyển 4, không cần nghĩ cũng biết được. Để giành được vinh quang này thì chiến đấu sẽ cực kỳ khảm thiết. Ở giữa sân đấu, không khí căng thẳng ở bên ngoài quảng trường cũng trở nên im ắng. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm, chăm vào giữa sân, xuống người ở bên trong. Điều có thể tính tại đầu tràng lứa là người nổi bật nhất Loại trừ đi số rất ít nhóm người Đại bộ phận mọi người đều được cho là chân chính Thực lực ngạo nhân Những cái người này trong vòng bạo phát chiến đấu Tự nhiên là dị thường hấp dẫn sự chú ý Từ sau khi phát hiện ra lâm diễm Ánh mắt tiêu viêm dừng lại trên tân hắn Bằng nhãn lực quá hiện tại tự nhiên liếc mắt nhìn ra Thực lực lâm diễm ở tứ tinh đấu hoàng Với cấp bậc này, nếu như tại địa phương khác có thể tính là không tồi, nhưng ở nơi đây chỉ có thể nói là miễn cưỡng đặt tới tư cách tham gia thi đấu mà thôi. Không nghĩ tới vậy làm không gặp, hắn cự nhiên cũng tới đấu hoàng, nhớ rõ năm đó trước khi bế quan thực được lâm diễm mới là ấu vương cấp bậc. Xem ra, mấy năm nay hắn gặp phải kỳ ngộ gì đó, từ viêm ánh mắt vẫn dừng trên người lâm diễm trượt thấp dọng lầm bẩm. Thứ kỳ ngộ này ở Trung Châu... Cũng không phải là cái gì đó khiến cho thiền phường dạ đàm. Hắn tiêu viêm có thể mượn thiên sơn huyết đàm. Để đột phá đấu tông, tự nhiên người khác cũng có thể có được một ít kỳ ngộ mà thường nhân có có thể gặp. Tại trùng châu đại lục mở mang vô tận, ở những cái nơi rừng sâu núi thẳm, ai mà biết được, một cách rõ ràng, bất quá, chẳng biết tại sao lầm tù nhài liễu kinh hai người kia không cùng hắn ở một chỗ. Ba người bọn họ lúc trước Đáp ứng với nhau cùng dưới đi mới đúng Tiêu viêm lầm bẩm Đối với người lầm diễm Hắn vẫn có hảo cảm rất tốt Hơn nữa năm đó Hắn mới đột phá xong đấu vương Bọn hắn sau khi biết được Ta và Phật Nam Tông đại địch Nhưng lầm diễm ba người như trước đi theo mình Phần nhiên tình này không phải tiêu viêm quên mất Mà là sau lúc có quá nhiều việc vướng chân Cùng với ba người bọn họ Đi không từ biệt Hắn không có cơ hội hồi báo thường, tại lúc Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ trong lòng, không khí quảng trường căng thẳng cực độ, làm cho người khác khó có thể nhận lại. Cuối cùng cũng có một người nghị không được xuất thủ và vỡ tình huống trên sân, người này rút vũ khí trong tay nhanh như chớp đánh về phía người bên cạnh cách đó không xa, bất quá, hiện giờ ai cũng vô cùng cẩn thận nên người kia vừa động liền bị phát hiện. Người bị công kích dưới sự kinh sợ bộc phát, đấu khí kinh người nắm chặt vũ khí Hướng người đánh nén kia phản kích, hai người giao thủ, trên quảng trường kia bầu không khí căng thẳng trong nghe mắt. Tuyền cáo tàn vỡ, từng luồng ánh sáng sắc màu không đồng nhất, từ đấu khí mạnh mẽ nhất. Nhất thời tuôn trảo ra, do đó toàn bộ quảng trường liền hoàn toàn nấm vào hỗn loạn. Hơn 50 cái luồng đấu khí, các bậc đấu hoàng, cơ hồ chịt để tràn ngập mỗi ngấp. Mỗi cái ngõ ngách quảng trường, Mạnh mẽ năng lượng ủy áp tràn ngập trên quảng trường Làm cho không ít người có một cái loại Cảm giác bị đè nén Trên quảng trường Đấu khí hỗn loạn ở bốn phía Không ngừng lan tràn ra Mà tại thời khắc này Cơ hội bên người Tất cả mọi người đều là đối thủ Đều cũng là địch nhân Bởi vậy mỗi một người đều coi như Chìm sợ cành cong Chỉ cần ai chạm vào phạm vi của mình Vài trượng thì tâm thần phát động đấu khí, tràn hướng người vừa công kích mãnh liệt Mà dưới cái loại tràng diện hỗn loạn này, thường xuyên có tình trạng vài người liên kết nhau cùng đánh một người rơi xuống đài, mà giờ khác này cũng chỉ tính là người lọ không may mà thôi, bị vài tên đồng cấp vây công, cơ hội ở lại gần như không có, lên liền ảo lão thối lui ra ngoài quảng trường, hỗn loạn là một cái loại chất xúc tác nhìn thấy giữa sân kia lâm vào đại hỗn chiến, làm cho da đầu người ta tê dại. Trên khán đài quảng trường lại là báo xuất tiếng hoan hô, gào thét kinh thiên động địa. Không ít người bởi vì cái loại bầu không khí này mà trợn lên đỏ mặt tí tai. Xem bộ dáng kia, hẳn không thể chính mình ở giữa sân đánh một trận tống khoái. Nghe thấy những cái tiếng gầm rú, đinh tai nhức óc, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao, tâm thần vừa động, đấu khí liền bao trùm hai cái lỗ tai. Đèm những cái tạp âm kia hoàn toàn ngăn cách Ánh mắt gắt cao nhìn chàng điện Hỗn loạn giữa sân Giữa phút này giữa sân đã là triệt để hỗn loạn Đấu khí giao nhau cùng với thanh âm đao kiếm đục nhau Chùa chát không ngừng vang lên Dưới cái trường hợp hỗn loạn như thế Không thể lắm chất được điều gì Trước đó có một số người thực lực không yếu Nhưng bây giờ liên tục có người học máu ngậm ngùi rời trường đấu, giữa sân có mức hỗn loạn để phòng được phía sau rồi trước cũng không thể phòng được hết bốn phương tám hướng khắp mọi lời đều là địch nhân một cái sơ ý chúng phải ám chiều sẽ là một kích trí mạng các loại đại hội đào kiếm thật không có mắt bị thương tổn chỉ là biện chuyện thường nếu ở dưới bị công kích trí mạng hồ to một tiếng nhận tua dựa theo quy củ tự nhiên không có người đối với các loại này ra tay sát thủ hỗn loạn kéo dài Chừng 10 phút thời gian, có thêm hơn 10 người dự thi bản thân bị trọng thương, không thể không rời đi giữa sân. Dù sao, nếu là lại, lại tiếp tục lưu lại, chỉ sợ không phải là trọng thương. Thôi... Trong sân hỗn loạn cũng là một chút ngoài dự liệu của tiêu viêm, nhưng hắn có chút đắc ý. Hắn vốn là loại đại hội tỷ thí này phải là phương thức một rấu một, không nghĩ tới cự nhiên đây là loại giàu, lộ, chuộn, đều... Tất cả đều lên sàn Như thế không chỉ cần phải có thực lực Còn cái cần nhất là vận khí Dù sao hào hán chịu không lội được nhiều người Mặc dù người là đấu hoàng đỉnh cấp Nhưng nếu không hay ho Bị mười mấy tên đấu hoàng vây công Vậy thì kết quả cuối cùng chỉ sợ Tương đối thế thạm Đường nhìn ra ngoài dự kiến nhất của tiêu viêm chính là Cái tên lầm diễm kia Thực lực của trong này không tính là cao Chỉ có thể xem như bậc trung Hắn cự nhiên bây giờ vẫn chưa bị loại khỏi Tiêu viêm sau khi tinh tế quan sát mới nhìn kỹ một ít manh mối. Hiện giờ thân pháp kia của Lâm diễm tựa hồ rất kỳ diệu nha, bất quá chỉ là có chút, quá mức khó coi. Tiêu viêm như có điều suy nghĩ dỡ sân, Lâm diễm mặc dù thi triển thân pháp kia có chút khó coi, thậm chí người ta có cảm giác không được tự nhiên, toạt nhìn thì giống như một con vịt đang vẫy cánh. Bốn dĩ tiêu viêm với nhát lực hiện tại thật có thể nhìn ra thân pháp này đấu kỹ, tất nhiên không phải bình thường độ uyên diệu của nó thậm chí cũng không kém so với Tam Thiên Lôi Động. Người này trong những năm nay quả nhiên là có một ít kỳ ngộ. Tiêu Viêm cười cười, hắn có thể khẳng định thân pháp khó coi này hơn nữa không được tự nhiên trước kia Lâm Diễm tự nhiên chưa từng tu hành qua, hiện nhiên mấy năm nay hắn lịch lãm tại Trung Châu đạt được. Nhìn thấy Lâm Diễm có thể kiên trì tới cùng, Tiêu cũng lẳng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất kể thế nào Hắn cùng Lâm Diễm quan hệ không tệ. Có thể nhìn thấy hắn hiện giờ có thành tựu như vậy. Tự nhiên là vui mừng thay cho hắn. Tiêu viêm ánh mắt từ trên người Lâm Diễm rời đi. Chậm rãi đảo qua sân. Chợt đôi mắt nhíu lại. Giới phút này quảng trường mặc dù cực kỳ hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn này không ảnh hưởng tới bốn các lớn nhất kia. Người của tứ các này quây thành bốn cái vòng tròn. Đứng giữa sân. Rõ ràng là bốn năm người Phượng Thanh Nhi... Đường ưng vương trần. Mộ Thanh Loan. Bốn người khí thế tại giới phút này bảo trì trạng thái đố Hoàng Định Phong. Sắc mặt lạnh như băng quét về bốn phía, làm cho những người khác trên chiến trường hỗn loạn kia. Bất kỳ ai cũng không dám đặt vào phạm vi nhóm bọn họ đang đứng. Nếu không thì phải nhận lấy công kích cực kỳ mãnh liệt, tực lực bốn người bọn họ. cờ bản, hiện tại không phải nói, nơi này là những người lội trội nhất. Tùy nói giữa sân có mấy người đồng thời biểu hiện ra không kém, nhưng bọn họ rõ ràng không dám tùy ý động trạng bốn người này. Trong sân hỗn loạn kia như trước liên tục có người bị loại, nhưng toàn bộ quảng trường giống như là biến thành một cái sàng lúa. Không ngừng có người từ giữa sân bắn ra, mà số người có thể lưu lại ở trong sân càng ngày càng thưa thất. Mà nhân số giảm bớt, trên quảng trường hỗn loạn cũng dần yên tĩnh một chút, đặc biệt là đường trường khi số người chỉ còn lại 11 Thì cảnh hỗn loại bỗng nhiên dừng lại Nhất thời trực tiếp xuất hiện Cái loại dị tường im lặng 11 người riêng rẽ phân tán các lười giữa sân Đang thở phi phò thở dốc Đứng đối diện lẫn nhau mà cảnh giác Từ viêm đèm ánh mắt đảo qua giữa sân Miệng trật lở lụ cười Lầm diễm tên kia Cự nhìn cũng có trong đó Bất quá giờ phút này giữa sân thực lực yếu nhất chính là hắn Số 10 người còn lại Ngoại trừ Phượng Thanh Nhi 4 người phần lớn đều là thất tinh Thậm chí là bát tinh cường giả Đương nhiên, hắn sợ dĩ có thể kiên trì đến hiện tại, thật ra không thể không nhắc tới cái thân pháp kỳ quái kia. Lâm Diễm lúc này một mình siêu quẩn xuất chúng mạng lớn như thế đương nhiên là dễ dàng hấp thu sự chú ý. Có thể lấy tứ tình đỗ hoàng kiên trì tới giờ, vẫn là người đầu tiên xuất hiện tại đại hội tứ phương các. Đương nhiên, loại vận máy này tự nhiên không làm bạn với Lâm Diễm được lâu. 11 người giữa sân cũng đều tự điều tức một chút. Lập tức có thêm vài đạo ánh mắt, không có chút hảo ý chuyện hướng hắn. Trong lúc đó, một gã nam tựa mặc áo hồng thực lực đạt tới bát tinh đỗ hoàng, bàn chân liền đập mạnh một cước trên mặt đất, thân hình như mối tên rời khỏi trường cung, thẳng tắp hướng lâm diễm bán tới, nhìn thấy bản thân mình cự nhiên. Rước lấy một gã bấu, đấu hoàng bát tinh. Lâm diễm sắc mặt cũng hơi đổi, các quái sĩ thần pháp nhất thời thiết triển ra hiểm hiệp nét được một kích của gã, cùng lúc đó nhịp chân vội vã lùi về sau, một kích không kết quả. Cái kia nam tự áo hồng liền cười lạnh một tiếng, trong tay đại đao kéo sang một đảo. Đó hoa quang, thân hình vừa động như địa đói riết tới, trong tay đào màng sắc bén không ngừng làm cho Lâm Diễm chật vật lùi về sau, phía trên tiêu viêm. Đã đứng bật dậy, còn người hiếp lại cực kỳ nguy hiểm hướng về Lâm Diễm, hắn sẽ không quanh tay nhìn Lâm Diễm chết trước mặt mình. Bất quá, dưới đào người khác, nếu quả thật đến lúc đó thời điểm, hắn tự nhiên phải xuất thủ trợ giúp. Nhưng hình như là tựa hồ có chút không đúng. Ánh mắt, chầm chú nhìn chầm chầm vào cuộc truy đuổi hai người, tiêu viêm lông mày đột nhíu lại. Lúc trước nam tử áo hồng kia rất nhiều cơ hội có thể đánh bại lầm diễm bị thương, nhưng mà vẫn chưa ra tay, xem ra bộ giá ngực lại là giống như lận. Là... Cố ý đuổi lầm diễm, hơi hơi chậm ngâm tiêu viêm ánh mắt. Ngừng tụ, tại khi Lâm Diễm cách một gã Làm tử áo bảo sắc Mặc lạnh lẽo Thì người này đối với tiêu viêm Không xa lạ chính là vương trần Của hoàng tuyến các Hắn giờ phút này giống như một con độc xa dinh dập Lâm Diễm Tìm Cách mình càng lúc càng gần khóe miệng Hiện lên một chút lạnh ý nhạt nhạt Tên kia muốn đem Lâm Diễm tiến đến phạm Vì công kích của vương trần Tiêu viêm trong lòng dùng mình Người lại thật là hoan độc Hắn dĩ nhiên là mượn đau giết người. Ngay lúc tiêu viêm nhìn ra âm mưu của Hoàng Bào thì Lâm Diễm đang cấp túc thối lui, cũng đã bước vào phạm vi công kích của Vương Trần. Lâm Diễm cấp bộ mới dừng. Bước vào phạm vi đó, đột nhiên một luồng lạnh lẽo liền xông qua đầu. Hắn chợt nhìn thấy trước mặt mình là năm tử áo hồng, vẻ mặt đang hiện lên lụ cười âm hiệp, cấp tóc lùi về phía sau. Khói mắt thoáng nhìn về phía sau lại nhìn thấy một đạo cực kỳ sắc ý màu đen như là sợi tơ độc xà hướng yết hầu hắn bạo tạc tới, ngừng, ngừng ta nhận thua. Quay mắt về phía đạo công kích, khắc sắc như sợi tơ kia, Lầm Diễm nhất thời ra đầu tê dại, hắn cùng với Vương Trần còn chênh lệch nhiều lắm, mặc dù thân Phát trợ giúp cũng không phải hắn là đối thủ của hắn. Đối với tiếng kêu Lâm Diễm Vương Trần đột nhiên cười lại hơn, hắn trời sinh tính hiếu sát ra tay với mấy cái lão có ít ý tu hồi, mẹ nó, người lại tên Khốn Kiếp không biết xấu hổ, nhìn cái bản thân mình mặc dù tự động nhận thua nhưng người này như trước vẫn không chết không tha, làm cho Lâm Diễm sắc mặt tái nhợt lộ giận mắng, mắng thì mắng tại giờ, khắc này cái thân ảnh quái dị xấu xí kia vội vàng thi triển đến cực hạn, thân hình quỷ dị lắc lư cấp tốc lùi về sau, thình thịch, độc xà màu đen như là sợi tơ phóng tới chợt mạnh mẽ oanh kích tới bạo vài Lâm Diễm, phốc, đòn nghiêm trọng, Lâm Diễm nhất thời phun một ngụm máu tươi, thân thể chà trên mặt đất hơn 10 m, nếu lúc trước không có tránh lời yếu hại, chỉ sợ hắn sớm đã mất mạng. Giữa sân một màn này cũng là đưa tới từng đợt mắng chửi, từ bên ngoài chẳng đấu đối phương đã nhận thua mà còn xuống tay độc ác như vậy, Vương Trần cử động lần này nhìn qua đúng là có chút vẻ ti tiện. Đối với thanh âm bên ngoài, Vương Trần kia lại không thèm quan tâm lý lẽ. Ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm lâm diễm, đối phương lúc trước lớn tiếng mắng rõ ràng là khơi dậy sát ý lòng hắn, lập tức cười âm lãnh, thân hình cùng bàn tay nắm chặt, hai tay trùy thủ. Thòn dài đen nhánh từ tay áo xuất ra, thân hình bắn như tiết chớp trong nhé mắt hiện ra trước mặt lâm diễm, trong tay trùy thủ không chút chậm chẽ, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, xảo quyệt tàn nhẫn, hướng ngực lâm diễm đâm tới, căn bạn không kịp cho ngé. Mẹ nó người này thật không biết xấu hổ thật sự là mất hết mặt mũi hoàng tuyên cách Nếu nói hành động lúc trước của ương Trần chỉ khiến người ta không vừa lòng thì hiện tại chính là hoàn toàn trọng giận không biết người này kỳ một tiếng đạo mắng chửi vang lên lập tích tiếng chửi với ôn-un kéo tới dưới phần đông âm thanh mắng chửi kia đối với Vương Trần mà nói tựa hổ như là gió thoảng qua tai và có thể làm cho nụ cười trên con mặt trở nên lạnh lẽo, Mà trong tay động tác không giảm chút nào Còn lầm diễm chỉ có thể trơm mắt nhìn cái đạo hắc mang truy thủ Tạo thành đang hướng trội Yếu hại của mình đâm đến Không có lực phản kích hay hoàn thủ Phải chết ở đây sao Lầm diễm tự lầm bẩm trong lòng Mà ở thời điểm hắn nhắm mắt chờ chết Thì một đạo hấp lực đột nhiên từ phía sau bùng phát Đem thân hình hắn không tự chủ chật lùi lại Hắn cảm giác được một bàn tay ấm áp vỗ vào trên vai Sau đó một cái đạo thanh âm cực kỳ quen thuộc Không ngừng, tới, bỗng nhìn vàng liền bên tai hắn. Người cái tên này không có việc gì tới chỗ này tàm giả cái chuyện tị phi người khác làm gì thế hả? Trường 1012 Đến đây, thanh âm đột nhìn vàng liền bên tai làm cho lâm diễm ngẩn ra. Suy nghĩ ngừng lại trong trước mắt, ánh mắt trợt mở lớn rồi đột nhiên xoay người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ thì ý mừng như điên chợt Nháy mắt hóa thành ngạc nhiên, suy đứng lên tiếng, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Diễm, tiêu viêm mỉm cười thấp giọng nói. Tiếp tục nghe được giọng nói quen thuộc này, Lâm Diễm nhanh chóng phản ứng lại, trong mắt tức thì hiện ra một chức kích động có có thể che giấu. Nhách miệng cười, gật đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được. Hảo tiểu tử, người cũng tới Trung Châu rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt kích động của Lâm Diễm, tiêu viêm cười cười khoát thẻo ý bảo nơi này không phải chuyện, có thể nói. Thấy thế, lầm diễm cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt đảo qua. Biến cố đột nhìn vừa rồi, rõ ràng đưa tới ánh mắt nhìn chăm chú của toàn trường. Ai cũng nhìn ra tiêu viêm đột nhiên tiến lên, lấy thủ đoạn lôi đình cứu người từ trong tay vương trần. Xung quanh sân rộng không ít người, cường giả thủ vệ phong lối các Hiện giờ nhìn thấy hành động như thế của tiêu viêm nhất thời kinh sợ, nhanh như chớp tiến đến. Tiếng hét vẫn nộ, trào dần trên sân rộng. Kẻ tới là ai? Vì sao quấy nhũ đại hội tiến hành? Hơn 10 tên cường giả phong lối các Sau lưng mọc hai cánh đấu khí lơ lửng trên không trung, đem Tiêu Viêm vây bên trong, ánh mắt lạnh lùng, vũ khí sắc bén trong tay ẩn ra ánh sáng lạnh bén cố đột ngột xuất hiện. Ngoài sự của Vương Trần, đến lúc phục hồi tinh thần thì ánh mắt âm lãnh nhìn chằm, chằm Tiêu Viêm, hai thanh truy thủ đen nhánh trên tay khẽ va chạm với nhau, phát sinh tiếng lạnh người. Quế cục củ của đại hội sau khi nhận thua không tiếp tục ra tay hạ sát thủ, nhưng lúc trước kẻ này lại không thèm để ý quy tắc. Các vị không hỏi hắn, sao có hỏi, lại hỏi ta? Tiêu viêm buông bảng tay, bắt lấy bảo vài lầm diễm ra, ngừng đầu liếc bắt nhìn 10 tên cường giả phong lối các, thạc nhiên nói. Bởi vậy, không muốn bại lộ thân phận, ở chỗ này giọng nói của tiêu viêm cố ý áp chế thanh can khan. Nghe lời của tiêu viêm, hơn 10 cường giả phong lối các cũng sướng sờ, liếc mắt nhìn vương trần. Một màn vừa rồi bọn họ tất nhiên cũng thấy, nhưng vương trần chính là người của Hoàng Tuyến Các, Hơn nữa hiện giờ hoàng Tuyền tôn giả cũng đang ngồi xem ở bên trên, đám người bọn họ có thể làm gì được. Đương nhiên chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, chẳng ai ngờ rằng tự nhiên nửa chừng lại xuất hiện một cái tiêu viêm. Hơn nữa càng là bọn họ không ngờ tới, chính là kẻ này xông vào. Còn không biết điều, bối cảnh vương trần kia có thể dùng đãi ngộ giống như với người thường sao? Nhưng mà mặc dù trong lòng nghĩ vậy, bọn hắn đương nhiên không nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Đúng thật vương trần không để ý lý lẽ. Tiêu viêm ra tay gấu rút, mặc dù có chút không hợp với quy, quy củ, nhưng cũng là hợp tình, hợp lý. Một cái vế vật, dựa vào vận khí đến được đây mà thôi, giết thì giết, có gì mà không được. Bọn họ, khó mở miệng, nhưng vương trần thì không hề kiêng kỵ lập tức cười lạnh một tiếng trong giọng, ẩm lãnh có chút khinh thường. Ngươi! Nghe vậy lầm diễm tính cách có chút nóng lẩy. Hiện lên một cái cỗ lửa giận trong mắt, vừa mới bước lên một bước, thì đã bị tiêu viêm giữ lấy. Bị tiêu viêm giữ chặt, lầm diễm chỉ đành hung hăng cắn răng một cái, quay đầu không cam lòng nhìn chầm chằm tiêu viêm. Trong trí nghĩa của hắn, tiêu viêm không giống như loại người thích nén giận. Người của Hoàng Tuyến Các xem già cũng có tố chất như vậy. Người có thể đi đến hiện tại chỉ dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyến Các mà thôi, có cái gì đáng kiêu ngạo. Tiêu viêm giữ chặt lầm diễm, ánh mắt nhìn về phía vương trần cũng cười lạnh nói Đối với người này, hắn cũng sớm nhìn không vừa mắt. Nghe thế thế ánh mắt vương trần bỗng nhiên âm hàn như rắn độc, trên mặt hiện nền vẻ dữ tợn vô cùng. Giữa phút này trên sơn rộng ánh mắt của người dự thi khác cũng nhìn về phía bên này, mà sau khi ánh mắt của một số người nhìn lướt qua tiêu viêm xong đều lời nhín mài lắc đầu nói thầm một câu, không biết sống chết. Thực lực mặt ngoài của tiêu viêm được áp chế trong khoảng bát tinh đỗ hoàng, nhưng lấy linh hồn lực lượng hiện giờ, đừng nói là bọn người này, Cho dù là cường giải như phí thiên Cũng khó có thể thấy rõ thực lực chính xác Nhưng mà có một ngoại lệ Đó là Phượng Thanh Nhi Khi ánh mắt của làng nhìn tới tiêu viêm Thì đôi mắt liền hơi cao lại Cảm ứng đặc thù bẩm sinh Làm cho là mơ hồ cảm thấy được Người trước mặt dường như có cảm giác quen thuộc Hoàng tuyển các như thế nào Chưa tới lượt người tiểu bối bình luận Người là đệ tử của ai Nói ra để lão phu nghe một chút Có thể dạy dỗ ra đệ tử Hồ ngạo như vậy Hẳn lõ sư cũng có chút bạc lãnh mới đúng. Tiếng cười lạnh của tiêu viêm vừa phát ra không bao lâu thì Hoàng Tuyền Tôn Giả ngồi giữa sân rộng. Cuối cùng cũng lần mí mắt liếc nhìn tiêu viêm. Trong thanh âm thẳng nhiên chứa được có chút lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng đánh giá tiêu viêm từ trên xuống dưới một lần. Trong mắt sẹt ra kinh ngạc hắn liếc bắt biết người trước mặt cố ý thay đổi dung mạo. Hơn nữa làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là ngữ khi này không ngờ là cảm giác mông lung. Mà lúc này, đang muốn tìm hiểu kỹ hơn thì một cảm giác đối phương được bao phủ trong một gọn lửa vô cùng nóng tránh. Nhưng mà hắn tuy rằng rất nhiều ngăn trở bằng vào nhãn lực sắc bén. Già đời của hắn vẫn phát giác ra, thực lực người này e rằng ít nhất là đấu hoàng định phong. Loại cảm giác tìm hiểu bị ngăn cản này làm cho hoàng tuyến tôn giả cảm thấy kinh ngạc nhất. Lấy thực lực của hắn là đường đường cương giả đấu tôn, không ngờ thực lực một tiểu bối nhìn không thấu. Trong khi hoàng tuyển tôn giả vì thế mà kinh ngạc, thì lôi tôn giả phòng tôn giả cùng kiếm tôn giả ba người một bên cũng có cảm giác này. Trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Hoàng tuyển tôn giả đột nhiên mở miệng cũng khiến cho tiêu viêm nhíu mày Hắn không nghĩ tới loại chuyện tranh đấu của đám tiểu bối mà lão gia họa này cũng nói xen vào. Lập tức hướng phía hắn chắp tay không kiêu ngạo, không lịnh nọt. Hoàng tuyển tôn giả thật là để mắt để tiểu tử. Nhưng mà tiểu tử chỉ là suy luận mà thôi. Trước đó bằng hữu tiểu tử đã nói nhận thua Nhưng đối phương lại hạ sát thủ Cách làm như vậy có chút phạm quy củ của đại hội Ba vị tôn giả đại nhân còn lại Cũng thấy rõ ràng Hẳn là trong lòng biết việc này ai đúng ai sai Thấy tiêu viêm đối mặt với bốn vị Đấu tôn cường giả không hề có chút bối rối Trong lòng khuyết người ở đây có chút bội phục Tâm tính như thế không phải là người bình thường Có thể có được Dù sao cường giả đấu tôn Có kẻ nào không phải là một phương bá chủ Cho dù Nói là viên vân phiên vũ như là hôm mưa gọi gió cũng không quá câu trả lời của tiêu viêm có chút ngoài ý muốn của ba người lôi tôn giả nhưng mà còn không đợi cho bọn họ đáp lời thì sắc mặt hoàng tuyến tuôn giả càng âm chầm hơn thanh ầm mạnh lạnh như băng nói miệng lưỡi lợi hại lôi tôn giả giải quyết phiền tói nhỏ này đi đừng chậm chế đại hội diễn ra lôi tôn giả nhẹ nhàng gõ lên ghế trên khuôn mặt nhìn không ra hỷ lộ Hắn nhả nhạt cười, ánh mắt hướng về phòng tôn giả cùng kiếm tôn giả bên cạnh nói Hà hà, hai vị cảm thấy chuyện này thế nào? Lão xe hỏa này thực sự là giả hoạt biết là loại tình huống này không thể đắc tội với vương trần đối lý nhưng hắn là người hoàng tuyển các lại có hoàng tuyển tôn giả ở đây còn tiêu viêm nếu đem đổ tội trên đầu thì hắn chắc chắn sẽ bị mọi người nghĩ nả phòng lùi các bất công đối với danh tiếng của phòng lùi các cũng bất lợi nhưng nếu không lấy cái gì đưa cho Thì sợ đắc tội với hoàng tuyến tôn giả Và vậy trực tiếp đem chuyện bỏng tay Giao cho phong tôn giả cùng kiếm tôn giả Dựa theo quyết cụ làm đi Làm ảnh hưởng đến đại hội diễn ra Bất cứ kẻ nào phải phạt lặng Nhưng mà liệm người này vi vọng lần đầu Làm mười lôi triệu đã ra khỏi lôi sơn Hoàng tuyến tôn giả xen vào Giọng có hờ hững nói Giọng điệu ấy giống như là Đang nói một việc bé nhỏ không đáng kể đương nhiên lấy thực lực quán Thì thật đúng có tư cách nói lời này nhưng sai lầm không phải hắn, sự phạt lung tung có hay không muốn lôi tuôn dạ mang trên đầu danh tiếng bất công. Phong tuôn dạ cười nhìn Hoàng Tuyền Tuất Dạ một cái nói: "Nghe vậy ánh mắt Hoàng Tuyền Tuất Dạ nhất thời trở nên âm lãnh, Hoàng Tuyền Các vốn không có danh tiếng tốt đẹp, hôm nay trước mặt bị Tiêu Viêm phát ngôn bừa bãi châm chọc, nếu cứ như vậy để Tiêu Viêm bình an rời đi thì danh tiếng Hoàng Tuyền Các của hắn sẽ tổn hại." Ha ha, Tuôn Dạ thật nói không sai, tùy nói người này quý nhiêu đại hội, dù sao chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân. Nữa, vương Trần hành động như vậy cũng có chút coi thường quy củ, nếu ngược lại còn sự phạt người này mà nói, đúng là không được, ta giữ thế này đi, mỗi bên lùi một bước là cho người này đem bằng hữu của hắn rời đi, đại hội tiếp tục tiến hành như thế nào. Kiếm tuôn giả vút vút tròng dầu, nh nhạt, nhạt cười. Lối tuôn giả sử sốt, trong lòng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hai lão giả này rõ ràng muốn tổn hại mặt mũi hoàng triền tuôn giả một phen, nhưng mà bọn hắn nói đúng, có lý. Phòng tuôn Vòng lôi cắt của hắn cũng không phải Hoàng Tuyền Cắt Các. Vòng cách hành sự cũng hoàn toàn khác nhau Với vậy chỉ có thể cười xin lỗi Với Hoàng Tuyền Tôn Giả Thấy thần sắc của Lôi Tôn Giả như vậy Sắc mặt của Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng khó coi hơn nhiều Ánh mắt lạnh lùng Chằm chú nhìn vào tiêu viêm giữa sân thở nhẹ nhõm Khuôn mặt thoáng hiện đến chút Hùng lệ nhàn nhạt Chất bình thẳng cấp lời Lôi Tôn Giả nói trước Người đã cho rằng Vương Trần chỉ dựa vào xanh tiếng Hoàng Tuyền Cắt Mới có thể kiên trì đến cuối. Như vậy, bạn tôn cho người một cách cơ hội, cho người cùng hắn giáo thủ một lần, không kể kết quả thế nào, người vẫn có thể mang theo bằng hữu của người bình an rời đi, thế nào? Lời của Hoàng tuyến tôn giả lập tức cho trên sân rộng xôn xao một mảnh, mà tiêu viêm cũng hơi nhú mảnh, lão sao hoảng này dường như không có khí độ, mà một cường giả đấu tôn nên có, đừng để ý đến lão bất tử, chúng ta đi, sắc mặt lâm diễm hơi đổi, giữ chặt tiêu viêm định rời khỏi sân, Hắn không ngờ rằng lão rõ hạ kia lại đến mức này. thực lực vương trần hắn biết rõ. Trong sân đấu này e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Được mấy người cỡ vượng thanh nghi mới có thể đánh một trận. Nếu không đắp ứng. Thì dập đầu ba cái về phía sư bộ tà rồi coi như việc này xong. Nếu không các người đi không được. Đầu lưỡi đỏ tươi của vương trần nhẹ nhàng liếm điếm trùy thủ sắc bén. Hướng tiêu viêm cười giữ tợn. Nói gần từng tiếng. Hai trọng mắt đen nhánh của tiêu viêm chằm chú nhìn chằm, chằm vương Trần, bàn, tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt, đánh hay không, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Tư Viêm, bọn họ muốn biết đối mặt với sự khiêu khích như vậy của Vương Trần, người thanh niên vẫn biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định sẽ đối ứng như thế nào, mặc dù phần lớn mọi người không đối với việc này ôm hy vọng gì, nhưng xuất phát từ việc bộ dáng kiêu ngạo của Vương Trần rất không vừa mắt, nên bọn họ ngược lại hy vọng Tư Viêm có thể cùng người này đấu một trận. Dán mắt chăm tất cả mọi người Tiêu viêm chậm rãi, rốt cuộc thở một hơi. Tiêu viêm không nên vòng động. Nhìn thấy bộ dáng của tiêu viêm lầm diễm biến sắc vội vàng nói. Tiêu viêm quay đầu về phía hắn cười cười, sau đó dễ dàng thoát khỏi tay hắn nhẹ dọng nói. Yên tâm, người từ nội viện đi ra không yếu hơn người hoàng tuyến các hạ bọn hắn. Lời vừa xong, tiêu viêm chậm rãi bước một bước. Ánh mắt nhìn thẳng vương trần nhả nhạt hai chữ khiến cho nhiệt khuyết vô số người trên sân. Chồng nhé mắt rôi trào. Đến đây Trường 1013 Chiến đấu với Vương Trần Nhìn tiêu viêm đang bước ra Từng bước một Thì bên ngoài sân đấu vang lên từng tiếng vỗ tay Mặc kệ tiêu viêm có phải đối thủ của Vương Trần hay không Nhưng hắn dám ra đây đối mặt trực tiếp với Cái khiêu chiến của Vương Trần Thì riêng phần dũng khí này Đủ để người khác thầm khách ngợi Trên đài cao khuôn mặt như cây khô của Hoàng Tuyến Tuất Giả hiện nên chút ý cười lạnh. Mặc dù tiểu tử trước mặt có chút cổ quái nhưng hắn tin tưởng đối với Vương Trần thực lực thực sự quá hắn sau khi ngẫm qua thiên dân huyết đàm. Cũng đã bước một trần vào cấp bậc đấu tông chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì việc tiến nhập đấu tông còn không xa. Hơn nữa mặc dù trước đây Vương Trần dùng hết thủ đoạn cũng có thể đánh một trận với cường giả đấu tông vốn chi là bây giờ. Lôi tuôn Giả Chiếm dụng một chút thời gian của đại hội được chứ Hoàng tuyến tôn giả quay đầu lại Nhìn về phía lôi tôn giả nhàn nhạt, nhạt cười nghe vậy lôi tôn giả cười cười cũng không từ chối Mặc dù tiêu viêm nhìn có chút cổ quái Nhưng trong lòng lôi tôn giả Sức lạng quán hắn còn xa mới bị kịp Hoàng tiền tôn giả Một chút thời gian trước mắt đương nhiên là có thể để cho Hy vọng không cần kéo thời gian quá lâu Hoàng tuyển tôn giả mỉm cười ánh mắt chuyển về vương trần trên sân thả nhiên nói, việc này vốn do người dựng lên, vậy tự người giải quyết đi, nếu không hoàn thành người hẳn biết hậu quả. Nghe được Hoàng tuyển tôn giả nói lời này, bàn tay nắm trùy thủ tối đen của vương trần thoáng có chút run dậy. Hơi cúi người hướng viếng Hoàng tuyển tôn giả, trên mặt hiện lên nụ cười giữ tận, lão sư cứ yên tâm là được, kẻ này vũ nhục Hoàng tuyển các chúng ta, đệ tử nhất định hắn vì thế mà phải trả giá thật lớn. Hoàng Tiễn Tôn Giả chậm rãi đưa lưng vào ghế dựa khẽ gật đầu, kiếm tôn giả và phong tôn giả ở một bên thấy tình hình như thế, chân mày nhíu lại nhưng không tiếp tục nói thêm, nếu như cứ tiếp tục ngăn cản mà nói, chỉ sợ lão gia hỏa Hoàng Tiễn kia thật hôm nay sẽ nổi giận. Những người dự thi trong sân sau khi nghe được lời của Lôi Tôn Giả tự động lùi sang một bên, tất cả ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm trong sân một cách kỳ quái. Thật không ngờ người kia vậy mà thật dám đáp ứng kiêu chiến của Vương Trần. Thật không biết là điên rồi hay sao. Có chút tin chắc. Phượng Thanh Nhi khẽ cao mảnh nhìn về tiêu viêm. Đôi bàn tay ngọc vén ngọn tóc trên chán. Trong mắt hiện nên một tia phần kinh ngạc. Đại hội tiến hành cũng vì thế mà dừng lại. Nhưng mà bầu không khí trên đỉnh núi chưa vì vậy mà trở lên hỗn loạn. Từng tiếng hô kiệt lực đến lúc khẳng rộng. ngược lại làm cho bầu không khí càng trở lên xôi trào rất nhiều người đều muốn biết đến thuậtt cùng tư viêm có thể chống đỡ hay không dưới tay vương Trần kia đừng nhìn trong đó không phải loại trừ tâm lý muốn nhìn một cái cảnh khó có thể tưởng tượng xa nhìn tư viêm chậm rãi đi vào sân đấu lầm Diễm lồn nóng xoa xoa bàn tay trong lòng có chút hối hận hắn mơ hồ cảm nhận được khí thức tư viêm mạnh mẽ hơn xa so với hắn nhưng Vương Trần kia lại là đỗ hoàng đỉnh phong hơn nữa Nghe nói người này thực lực có thể đánh lại Cường giả đấu tông Điều khiến cho hắn lo lắng nhất Là tên vương trần này Xưa nay ra tay độc ác Rào chiến với người khác Đối phương không chết cũng tàn phế Tiêu viêm đối chiến với hắn Sợ giảng giữ nhiều lành ít Còn bà nó Nếu tên này dám thương tổn tiêu viêm Lão tử liều một mạng cũng không để cho hắn sống khá giả Lầm diễm hung hằng cắn răng trong mắt hiện nền Một cái tia hung dữ Hắn làm người xưa này là trọng tình trọng nghĩa Hơn nữa, có giao tình không nhạt với tiêu viêm Nếu tiêu viêm xảy ra chuyện Hắn đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn Giữa sân về mặt lãnh đạm Của vương trần Nhìn tiêu viêm chậm rãi đi đến Cuối cùng đứng trước mặt cách đó không xa Truy thủ trong tay linh hoạt xoay chuyển Bất chợt, bàn tay nắm lại Truy thủ liền ngoan ngoãn dừng lại Bây giờ nhận thua dập đầu ba cái Ta có thể cho người lăn khỏi lôi sơn Vương trần liếc mắt nhìn tiêu viêm Lạnh lạnh cười Nhìn khuôn mặt âm trầm hung ác của Vương Trần, Tiêu Viêm khẽ cười cười, bàn tay nắm chặt, đẩu khí trong cơ thể bùng phát, lập tức nhanh chóng ngưng tụ một thanh trường xích bằng năng lượng màu xanh biếc, bởi vì Huyền Trọng Xích quá mức nổi tiếng, chỉ sợ vừa xuất hiện sẽ có người nhận ra thân phận. Mặt trường thước do năng lượng ngưng tụ thành mờ mờ hồ hồ, nhìn qua giống mấy phần bộ dáng của đại đao. Thấy tiêu Viêm trực tiếp không thèm để ý lời của mình, Tiết cười âm trầm kia trên khuôn mặt của Vương Trần không khỏi càng thêm lồng đậm, ánh ý trong mắt càng tăng, "Tiểu tử, ta sẽ cho người hối hận vì đã đắc tội hoàng tuyên các." Một đạo âm thanh trầm thấp với chấm dứt, thân hình Vương Trần liền khẽ động, hóa thành một cái đạo hắc ảnh, chỉ trong chớp mắt đã quỷ dị hiện ra phía sau lưng Tiêu Viêm, chủy thủ trong tay nhanh như chớp đâm thẳng vào hai nơi yếu hại ở cổ và trái tim từ phía sau Tiêu Viêm. Tốc độ Vương Trần mặc dù nhanh nhưng trùy thủ còn chưa kịp chạm tới thân thể tiêu viêm thì một cái thanh trường xích màu xanh biếc đã hiện ra phía sau dễ dàng đỡ công kích của truy thủ một kích không kết quả sắc mặt vương trần không hề có biến hóa đấu khí màu đèn nhẫm chút âm lạnh như là độc xa cuốn quanh truy thủ trực tiếp hóa thành hai cái cự mãng màu đen nhanh như chớp vòng quà trường xích bằng năng lượng mạnh mẽ bắn thẳng phía đầu tiêu viêm ầm ầm cái con cự mãng màu đen mới lao ra chạm tới quyển phòng màng tiêu tiếng lỗ trầm thấp, liền bị lại tại chỗ, ngay tại chỗ bị chấn vỡ không còn gì, chấn vỡ cửa mãng xong thì cái chuông xích bằng năng lượng trong tay Tiêu Viêm vang lên một tiếng, mang theo một thanh âm lỗ vang ở trầm thấp, mạnh mẽ đoạt lấy thế công, kình phong mãnh liệt trực tiếp đem vương Trần bức lui, Cũng chỉ thế mà thôi. Trọng xích hơi vác lên bờ vai, trên mặt Tiêu Viêm có chút tươi cười. Nhưng thanh âm bình thản lại làm cho ánh mắt Vương Trần trở nên hung ác. Cũng chỉ là làm nóng người mà thôi, đừng có mạnh miệng. Đầu lưỡi màu đỏ tươi khẽ niếm. Đấu khí màu đen giống như là mực tàu từ cơ thể bùng phát ra, giống như là một cái ke. Cây cột bằng mực to lớn vóng lên cao. Độ mạnh của đấu khí trực tiếp vượt qua cường giả đấu hoang bình thường. Lúc này bằng khí thế như vậy, Vương Trần có thể tính là một cá cường giả chuẩn đấu tông. Tuy nói còn chênh lịch rất lớn với cường giả đấu tông chân chính Nhưng nói thế nào vẫn là mạnh hơn rất nhiều so với một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong Cảm thụ khí thế mạnh mẽ Vương Trần Bên trên sân đều truyền ra từng tiếng Kinh hồ Bên trong âm thanh này đều là một phần hâm mộ Vương Trần bây giờ gần như một bước chân vào cấp bậc đấu tông Cái đạo ranh giới giữa đấu hoàng và đấu tông đã bị hắn vượt qua một nửa Một nửa còn lại chỉ là vấn đề thời gian Trong sân, ba người phượng thanh nhì mũ thanh loan được ưng trên mặt, ngược lại không có chút cảm xúc kinh ngạc. Bọn họ đều ngâm qua thiên sơn huyết đảm, cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Vương Trần kia bước một chân vào đấu tông cũng không ngoài dự đoán. Chuẩn đấu tông sao? Ánh mắt nhìn Vương Trần đấu khí mạnh mẽ, giống như gió xoay người, từ viêm khẽ hếp đôi mắt lại lậm bẩm nói. Ở thiên sơn, hắn đã từng giao thủ với kẻ này, khi đó Vương Trần rõ ràng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong hiện giờ lại có đột phá, hẳn là sự trợ giúp của thiên sơn huyết đàm. Bây giờ, người đã mất đi cơ hội hối hận cuối cùng. Khuôn mặt vương trần giờ phút này giữ tợn, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tiêu viêm nhú mẩy, kẻ này thật đúng là khó chơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói, không chừng phải xây dưa khá lâu. Hơn nữa trong đó, nói không chừng sẽ nhìn ra cái gì đó. Bởi vậy, cứ thật là đánh nhanh thắng nhanh đi. Ngày khi tiêu viêm mới quyết định chủ ý, thì lụ cười trên mặt vương trần theo cái khí tế lên đến đỉnh phong mà càng đập hơn, thân hình vừa động tính ăn mòn mãnh liệt ẩn chứa bên trong đố khí đang phát ra, làm cho mặt đất xuất hiện một cái khe nứt rất sâu, thực cốt viễn thủ. Giới phút này tốc độ của vương trấn nhanh rất nhiều so với lúc trước, trong chớp mắt hiện ra trước mặt Ti Viêm, hai thanh truy thủ trong tay đã hóa thành vô số tia sáng màu đen, ngay cả không gian cũng bị vẽ ra từng cái dấu vết đen nhánh, góc độ mà truy thủ kia vũ động cực kỳ quỳ dị, gần như tràn ngập toàn bộ phạm vi xung quanh tiêu viêm. Bên trong ánh sáng đèn mang theo từng cái luồng hàn ý, chấn lòng người. Ánh mắt tiêu viêm ngừng lại. Đấu ký của vương trần này đang thi triển là một loại cao cấp, hơn nữa sợ rằng cấp bậc không thấp. Hoàng tuyến các này có thể đặt trong tứ các, quả nhiên không phải hư danh. Lục hợp du thân xích, trọng xích trong tay cũng tùy tâm mà động. Nhanh chóng mang theo từng bóng xích Hình thành xích võng dày đặc Bao bọc toàn bộ thân thể của tiêu viêm Đình đình Ánh sáng đen uồn uồn kéo tới Đã bị chặn lại bên xích võng Thanh âm thanh thúy nhất thởi vàng lên kéo sải không dứt Mỗi một lần thanh âm thanh thúy vang lên Một cỗ năng lượng dao động khổng lồ sẽ bùng phát ra Vẽ ra từng cái vết lứt như mạng nhện Trên sân rộng bằng cánh ngân mộc cứng rắn kia Nhìn cái mạng giao thòa Hòa cả mắt giữa sân đấu, xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao kinh hãi. Không ai nghĩ được, giữa phút này Vương Trần đem đấu khí trong cơ thể kéo đến đỉnh phong, mà tiêu viêm vẫn có thể chiến đấu như cũ không rơi vào hạng phong. Đến lúc này, dù có là người ngốc đi chăng nữa cũng thể nhìn ra, tiêu viêm lựa chọn nhanh chiến không phải là cử chỉ lỗ mãn, mà thực sự có tư cách cùng thực lực địch lại đối phương. Trên cái chỗ ngồi, tươi cười trên khuôn mặt Hoàng tuyến tôn giả càng ngày càng ít, Đến cuối cùng gần như hoàn toàn biến mất trở thành âm trầm Trong cảm ứng của hắn Khí thế tiêu viêm đang không ngừng tăng lên Trong thời gian ngắn ngủi đã gần bằng vương trần Thậm chí tiếp tục tăng Trên khuôn mặt đám người phong tôn giả Lôi tôn giả kiếm tôn giả Cũng dần dần hiện nên một chút kinh ngạc Đều có chút suy nghĩ Người này thật là che giấu thực lực Nếu là một cái dạng lành như vậy Thì hình như không ổn và đổi lại thành vương trần kia hay sao Với nghĩ đến đây trên mặt phong tôn giả cùng kiếm tôn giả Không khỏi hiện nên một lách cười rất nhỏ trong khi hai người bọn họ đang vui sướng khi có người gặp họa trong sân đấu bỗng xảy ra biến cố chỉ ảnh ngày từ đâu đó đang bao quanh thân thể tiêu viêm bỗng tiêu tán mà một cũ khí tức mạnh mẽ hơn xa Vương Trần nhất thời giống ngọn núi đột ngụt mọc lên giữa bệnh nguyên dữ dội tuôn ra bao trùm cả không chung đấu khí khổng lồ dễ dàng phá tan nhân võng do truy thủ của Vương Trần dựng lên xích ảnh chấp động Một cái ngọn lửa quỷ dị nhanh như chấp ngưng tụ trên đỉnh thước.